11, 1. sau khi hạ tiểu mỹ chết kết quả điều tra đương nhiên cũng không thu hoạch được gì lý ẩn cùng doanh t ư n g dạ ngồi tại phòng khách vòng bốn lẻ n xem tv đang đưa tin về cái chết của hạ tiểu mỹ mấy ngày nay h o à n g phủ cùng hà tiểu mỹ đi tới nhiều nơi như thế t h e o n h ữ n g cảnh sát điều tra một điểm đồng tỉnh cũng không có quả nhiên tất cả cơ quan tư pháp đều bị nhà trọ ảnh hưởng tứ già cơ h ộ có thể kết luận chuyện này là sự thật nhà trọ làm như vậy không khác gì cổ phủ chủ hộ thừa giết lẫn nhau cả đúng đ o á n chừng chỉ cần không phải là tội phạm hiện hành có giết người xong bị bắt cũng không nguy hiểm chúng ta hoàn toàn b ị cái nhà trọ này đưa ra khỏi xã hội bình thường rồi Lý ẩn nghĩ tới đây, trái tim cũng có chút băng giá. trước mắt biết rõ người vượt qua năm lần quyết tử có thể có ưu thuế rất lớn có thể lợi dụng năng lực chuyến dời đem q u ỷ dẫn vào nhà trọ để hắn bị hút vào trong hắc động đoán chừng cái này là nguyên nhân q u ỷ không có cách nào tiến vào nhà trọ cho dù cưỡng ép tiến vào cũng sẽ bị nhà trọ bại trừ bất quá cái này chứng minh trong nhà trọ không thể sinh ra hiện tượng linh dị nói cách khác lý ẩn tắt tivi Ưu thế l ớ nhưng n ấ t t mà r ớ c chủ có được. c mắt hộ h í h chủ hộ có thể là lợi một số có d ụ n quy tắc nếu quỷ h quỷ. chính là phương thức duy nhất có thể hộ. Nhưng à là trọ diệt tiều diệt để Đây quỷ quỷ. quỷ duy có n muốn đem q u ỷ d ẫ n vào nhà trọ tính nguy hiểm rất lớn nếu như là u linh không có thật thể hoặc là q u ỷ có phân thân làm như vậy cơ h ộ không có chút ý nghĩa tứ h già nói đương nhiên so sánh với lúc trước chúng ta đối mặt với quỷ hồn đã là một cái ưu thế cực lớn bất quá ngài cũng biết nhà trò việc cần đói độ khó quyết t ự quyết t ự chỉ thị lần thứ sáu đến lần thứ mười hạn chế đối với quỷ hồn sẽ yếu đi rất nhiều thậm chí nhắc nhở về sinh lộ có thể cạn thêm mịt mờ trước mắt còn chưa có chủng hộ nào tiếp bước bác sĩ đ ư ờ n g chấp hành mà vườn cấp quyết tự chỉ thị nói cách khác nhà t r ò rất có thể lại tiếp tục cho những người mới tham gia vào quyết tự có độ khó hết cấp sáu cấp bảy bức bách bọn hắn không thể không lựa chọn mà vườn quyết tự đồng thời vốn là chủng hộ chấp hành lần thứ tư thứ năm rất có thể sẽ nâng lên độ khó của lần thứ bảy thứ tám tiếp tục như vậy tư giả có thể sống được bao lâu khi nào thì mới tuyên bố đủ tung tích của địa ngục khế ước người thần bí kia chính là hy vọng lớn nhất của chúng ta bây giờ lý ẩn cắn rằng nói nếu như người kia thật có thể hiểu rõ xin lỗ quyết tử như vậy nhất định phải mau chóng tìm ra người này nếu như tìm không thấy người này trong khi thực hành quyết tự rất có thể sẽ tào ngộ kết cục đáng sợ trước mắt người có thể lợi dụng ưu thế lớn nhất có thể đệ thằng hy vọng sống sót hay không cũng rất khó nói tuy lý ẩn cùng tử giả đều là người có trí tuệ siêu quần nhưng nhà trọ mỗi lần đều dùng các loại phương thức nói dối chủ hộ để ẩn nấp sinh lộ chính thức có rất nhiều s i n h l ộ quyết t ự mịt mờ đến cực điểm chỉ có chỉ số thông minh cao tới biến thái may ra mới có thể tìm ra không thể không thừa nhận rất nhiều chủ hộ có thể sống đến bây giờ nhân tố vận khí chiếm tỷ lệ rất lớn nhưng vận khí có thể duy trì vĩnh cửu hay sao lý ẩn còn bốn lần quyết t ự nữa tư già còn sáu lần quyết t ự cái này cộng lại là mười lần quyết tự p h a y vượt qua như thế nào đây làm sao tìm được người này đây lý ẩn thật lòng là nóng như lửa đốt người này là người bên trong nhà trọ hay là người bên ngoài vì cái gì l ạ i lấy được loại năng lực này Lý ẩn t ư già nhìn ra hắn đang cố gắng suy nghĩ dứt khoát trực tiếp nói anh cho rằng kha ngân vũ có thể nghĩ r a i xin lỗ còn sống trở về là vì k ế t thành quan hệ đồng minh cùng người thần bí kia mà hà tử mỹ là trong lúc vô tình phát hiện điều này nên mới bị diệt khẩu sao tâm tư của lý ẩn t ư già đã hoàn toàn nhìn trúng hắn thật sự có hoài nghi này đúng vậy tử dạ anh hoàn toàn nghĩ có cái giả thiết này nhưng nếu thật là như vậy kha ngân vũ vì cái gì lại nói rằng hạ tiểu mỹ muốn giết ngân già cái này rất có thể là q u y n h m ù i hai người cố ý bài trí nghi t rằng để đào thoát khỏi vòng hoài nghi của chúng ta về phần tổn thương của kha ngân già không giống như là khổ nhục kế dù n g sao tính nguy hiểm quá lớn hà tiểu mỹ rất có thể là vì tự vệ nên mới đâm bị thương khai ngân dạ nói cách khác cả hai h u ỳ n h mụi bọn họ đều là nói dối loại khả năng này cũng không nhỏ ừ có khả năng lý hận nghĩ ngợi nói b ự t quá vì cái gì lại lựa chọn cách đồng minh với hai h u ỳ n h mụi bọn họ người t h ầ n bí kia có mục đích gì đây lần trước người kia gọi điện thoại cho em cũng không hướng em nói thêm cái gì nếu có tầm trợ giúp chủ hộ vì cái gì lại kết đồng minh với hai quỳnh mũi họ kha nếu như là vì mảnh vỡ địa ngục khế ước mà nói cũng đồng dạng có thể tìm Lý ẩn kết m i n h vậy tại sao em cho rằng t ứ già bỗng nhiên nói có thể giống như thời kỳ tam quốc cổ đại t ô n lu liên hợp kháng t à o thần bí nhân kia chính là người đã giết mẫn chiếm lấy m a n h phở thứ ba còn đối với cái gọi là hai phe mà nói người, anh chính là tào tháo là chư hầu cường đại nhất v à muốn đối kháng với anh phải cần liên minh nói cách khác người này có lẽ thật sự là một c h ú n g hộ tào tháo bọn hắn xem ta thành tào tháo sao lý ẩn cười k h ổ Anh n c ũ giờ không nghĩ Hà Quỳnh mỗi họ là bị hay tôn quyền đâu. Hai là luộc quen đâu. bị tôn n g ư i lõi với già minh bọn họ chính là cùng loại với già cát khổng cát là Giờ phút này trong nhà thầm p h ố mô dung thần trón một chén cà phê tinh tế nhấm nháp đem một đĩa cd đưa vào m á y phát bên trong truyền ra một bài hát tiếng anh hắn coi xuống nhếch chân b ắ t chéo đối diện thâm phụ đang vẽ tranh nói như thế nào cô quyết định để ai đi giết lý ẩn chưa ta nói lại lần nữa nha, ta không có giúp người để giết bất kỳ người nào đâu lựa chọn hợp tác cùng người cũng bởi vì người có thể mang đến cho ta cái niềm vui vui thú mà thôi à ta biết rồi thâm phụ nói cũng không nhìn mọi chung thận đối với người b à nói sống hay chết đều không có gì khác nhau người ghét nhất chính là bình thường và mục nát chỉ có máu tươi thì thế cùng quỷ hồn mới có thể cho người cảm thấy hứng thú người thật đúng là rất hiểu rõ ta mô chung thần h ạ chén cà phê trong tay nhếch miệng cười nói không sai từ nhỏ anh ta đã cảm thấy người sống một chút ý nghĩa cũng không có bởi vì còn sống thực sự là một sự t ị n h rất không thú vị bị xã hội này điều khiển bị quy phạm thiện ác tục t ầ n tràn bộ không có tự do những người có địa vị cao liền có thể quyết định sinh tử của người đề tiện có thể à, tùy ý à, sửa chữa pháp tắc thế giới nhưng đến cuối cùng đều rõ nền tuổi già sức yếu Biến thành một đống trò cốt. cho nên đối với ta mà nói sống hay chết đều như nhau với ta hết thảy bị phá hừ hết thảy bị quỷ diệt để một thân thể sống xinh đẹp giải phẫu mới thú vị à mà quỷ hồn có thể không bị bất luận tồn tại nào trói buộc cũng sẽ không mục nát cũng sẽ không lâm vào những sinh hoạt tục tằn vĩnh viễn tồn tại mới là thứ ta t r u cầu cái nhà trọ kia mới là nơi thích hợp nhất cho ta sinh hoạt à không sai thâm vũ hạ b ú t còn nói thêm nhân loại tùy ý định nghĩa thiện ác xuất hiện từ ngữ thông dâm đoạn luân xa đỏ khái niệm thần c ù n g ác m a cũng là nhân loại sáng tạo ra nhưng cái thế giới này lại không có thần tồn tại bất quá chỉ là vọng tưởng của nhân loại về thiện ác sinh ra ảo tưởng mà thôi nhân loại dựa vào cái tự cho là đúng này mà sinh q u ạ t nhưng tất cả đều chỉ là giả dối ta muốn thông qua cái nhà trọ kia với tư cách là phòng thí nghiệm đem từng c h ú hộ triệt để biến thành cái gọi là ác m a xé nát định nghĩa của nhân loại về thiện ác vạch trần lớp n g u y trang sinh đẹp bên ngoài đ ề u bọn họ từng người từng người một xuống địa ngục mới là ý nghĩa ta sinh tồn tuy nói như vậy ngô dung thần bỗng nhiên ngắt lời bật quá mẫn tiến vào nhà trọ cũng không phải do n g ư ờ i an bài mà chỉ là thuận tí trùng hợp thông vũ là dùng bút vẽ trám thuốc màu đúng có lẽ khó có người tin tưởng nhưng đây là sự thật ta căn bản không có nghĩ cho cô ấy tiến vào nhà trọ cái này hoàn toàn là trùng hợp lúc ấy nếu như không phải nguyên nhân này ta cũng sẽ không ngừng giao dịch với hào quyền cũng không để hắn bị quý giết chết trong thời gian nửa năm vẫn tiến vào nhà trọ ta không cùng bất luận chủ hộ nào giao dịch chính là vì cố kỵ sự hiện hữu của cô ta lo lắng cô ta sẽ hoài nghi đến ta thì ra là thế giết chết hạ quyên là vì không muốn cho người khác biết rõ sự tồn tại của ngươi để tránh việc mẫn nghi ngờ đến ngươi à rất c h ậ m chọc chính là sau khi tiến vào nhà trọ cô ấy đối với ta cầm hận lại không mãnh liệt như trước ngược lại dường như rất cố gắng phản hồi tình cảm với ta tôi rất rõ ràng cô ấy biết mình sống không được bao lâu nữa căm hận ta cũng vô nghĩa nên mới hy vọng trước khi chết nói lại tình cảm với ta mà thời điểm cô ta biết ta có năng lực kia càng là sống chết muốn tìm ta <cười> ta nghĩ cô ấy nhất định suy nghĩ sinh ra ta thật sự là quá tốt bởi vì ta có thể trở thành công cụ để cô ấy rời khỏi nhà trọ rốt cuộc bức tranh đã hoàn thành thâm vũ dựa vào thành g h ế nghỉ ngơi tuy lý ẩn ta nhất định phải giết nhưng ta cũng có chút d ò dự người nam nhân này đều một mực hi vọng có thể cứu tất cả chủ hộ là vật thí nghiệm tốt nhất cứ như vậy giết đi xác thật là đáng tiếc nhưng mà trí tuệ của hắn là quá mức siêu quần giữ lại hắn đối với kế hoạch s a u này của ta quá bất lợi đã như vậy vì sao lại không giết hắn ngôi chung thần có chút hăng hái nhìn cô nói người đại khái có thể kêu biển tinh long đi giết lý ẩn hoặc là cái người gọi là thượng quan miên có thể kêu cô ta đi giết không thăm phủ nghe được cầu này nôi tâm lập tức trùng rãy thương quang miên chính là người lần trước tham gia hội nghị cùng quàng phủ hát và mọi dung thận một trong năm đại biểu của chủ h ồ mới là thiếu nữ khả ái t ầ m mười sáu mười bảy tuổi tết biếm tóc đuôi ngựa người thiếu nữ kia đối diện với mọi người luôn như tản g b ă n g sơn làm cho người ta không rét mà rung có thể nói tốt nhất đừng nên t r i ề u chọc chủ h ồ này tốt nhất đừng nên t r i ề u trọc chủ hộ này tính nguy hiểm của cô ta kỳ thân có thể nói đáng sợ nhất trong tất cả chủ hộ mặt k h a n g khang n g ầ n c h ạ và khang n g ầ n vũ đã chú ý tới ta nếu có người giết lý ẩn nhất định sẽ đoán ra là ta làm hai người kia đều không chết tất nhiên sẽ chú ý tới sự hiện hữu của mình t h a m vũ có chút đào động nếu tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ có người tìm được chân tướng lúc trước cô giao dịch cùng với chủ hộ cũng thu hoạch được không ít tiền tài bởi vậy mới có thể thuê nhà tại nơi cao cấp này bất quá số tiền kia dùng để thuê sát thủ đoán chừng vẫn không đủ dù sao người mình muốn giết tới bốn người sát thủ giống nhau đều là dựa trên số người để tính tiền dẫn nên là để lý ẩ n chết trùng quyết tử chí thị thì hơn thâm phủ tử có tính toán của mình ngay hôm nay tại biện gia tinh viêm cùng tinh long đang quét tước sửa sang tầng hầm cái phòng đây lớn như vậy quét dọn cũng có chút cố sức tầng hầm ngầm chỉ dùng để một vài thứ bình thường không dùng đến hiện tại cần phải dọn dẹp lại căn phòng này rất lớn cất giữ đều là chút sách cũ đồ dùng trong nhà cùng với một vài bức tranh quá nhiều đ ồ đi tinh lòng nhìn một cái gương ở gần đó nói nhiều b u i như vậy đây là toàn đồ của c h ú t rước lưu lại hay sao Ừ chiếm khoảng hai phần ba lúc này t ì n h viêm đ a n g mở một cái hòm ra nói t ì n h lòng tới、uh, giúp anh một chút à, à, tốt ca ca bên trong gương phía trên có một bộ hộp bàn cờ tây phía trên có một bộ hộp bàn cờ tây dương t ì n h viêm đem nó ra bên trên dày đặc một lớp t ro bụi hăng thổi một chút phía dưới có thể nhìn thấy là một hộp cờ không sai à có thể nhìn thấy loại bàn cờ tây dương này t h u ậ t nhìn có chút cũ kỹ cái bàn cờ này ờ à... đây là cái gì bức tranh sao tinh viêm từ phía dưới lấy ra một bản kẹp tài liệu bên trong có rất nhiều bức tranh vẽ rất tốt à trên mặt bức tranh là một nữ nhân đứng trong rừng rậm hai tay đặt hai bên đ ầ u cuối thật thấp mà bức h o a này vẽ p h i thường chân thật rất sống động đây là mấy bức h o a đằng sau đều là như vậy nhưng khung cảnh lại càng ngày tiến gần tới nữ nhân đó một bức lại một bức rất nhanh thời điểm hai bức tranh cuối gương mặt nữ nhân cơ h ộ chiếm hết cả bức quả t ì n h v i ê m lập tiếp muốn nhìn bức quà cuối cùng anh đang xem cái gì vậy ca ca cái này tinh lòng chợt nhìn đến nữ nhân được vẽ giống như q u ỷ kia sợ tới mức thiếu chút nữa kêu to lên mà bức quà cuối cùng là một mảnh màu đen cái gì cũng không có phía dưới cái trường còn có mấy cái sắp bản vẽ như thế cũng không biết là cái gì nữa tin h viêm nói thoạt nhìn dường như đây là của chủ nhân trước đây v ẽ rất không tội vô luận bối cảnh hay là thần thái đều là nhất luôn chỉ là thoạt nhìn cái này hình như v ẽ nữ quý đi tinh lông đi tới căm s ế p họa xem xét phía sau bức họa cuối cùng còn có một nhóm văn tự bộ mỹ linh làm tại ngày hai mươi mốt tháng ba năm một ngàn chín trăm bảy mươi bảy được vẽ vào năm một ngàn chín trăm bảy mươi bảy tinh viêm nhìn nhìn nói vậy mà một mực bảo tồn được đến bây giờ tranh này q u á thực c h ấ t không tội à ừ, phía dưới dường như vẫn còn lại là một sắp họa bên trong có hơn mười bức bên trong vẽ một nam nhân Mặc áo đen trên phiêu phụ như bên trong một tòa sơn. bức họa cuối cùng nữ nhân kia bị nam nhân mặc hắc bào giết chết phía sau có viết bồ mỹ、Hình、linh làm tại ngày ba tháng 5, năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cái người gọi là bồ mỹ linh này tinh lòng không thể nào không để ý điều này làm hắn tự nhiên nghĩ tới thăm vũ ca ca hắn liền vội hỏi tinh phim chủ trước của căn nhà này tên là bồ mỹ linh hả cái này tinh phim nghĩ ngợi không không phải cái tên này chú trước đây gia đình gồm bảy người còn thuê rất là nhiều bảo mẫu về sau người g i à kia muốn đi vì dân hải ngoại phụ t h â n mới mua căn biệt thự này làm nơi ở cho chúng ta kỳ thực lúc đầu ta cảm thấy có chút quá xa xỉ vì hai người chúng ta cần gì mua căn nhà lớn như vậy chú trước của căn nhà ho tưởng cả nhà bọn họ có lẽ không có ai ho bồ nhưng trong nội tâm tinh lòng Lại càng ngày càng hiếu kỳ. ca à ngày n g ca người giúp ta tìm xem còn có những bức họa như thế này nữa không sau đó tình lòng vội vàng đi tìm các trường hợp chứa đồ trong phòng làm sao vậy tinh viêm nghi hoặc hỏi tình lòng nếu năm gần đây hành vi của người càng ngày càng cổ quái có phải xảy ra chuyện gì rồi không Tinh lòng không để đàn ý, hắn một lâu ò n muốn tranh. trùng nhưng trùng Không g tìm thật thôi bức Có chỉ chỉ sao. hợp, hợp lẽ là là l sự sau hắn t ừ t r o n g một cái trường loi ra được vài bức họa hoàng vẫn như cổ là t r ạ n g cảnh khủng bố có rất nhiều thậm chí máu tành cực độ khiến cho người nhìn thấy tâm lý không thoải mái Tinh á c g ả à y tự hồ rất ưa thích ưa những hình ảnh khủng vẽ bố lòng ì bình n Tinh những luận. Nếu như những bức họa này tướng tưởng tượng mà vẽ ra, phải nói công tranh năm Tinh h họa họa phải dị. do tác Tết viêm kia giả vẽ cầm mà bức bức lực của tác giả cực cực cao. Ờ, đây là tranh của ra, là l đều đây cho rằng có lẽ những cái này có thể do người của tưởng già vẽ ra họ cũng có thể là người của tưởng già vô tình thu thập được những bức h ọ a của b ồ mỹ linh những bức h ọ a của người này làm hắn không thể không nghĩ đến những bức vẽ của thầm p h ố b ồ mỹ linh chính là thầm p h ố chẳng nhưng thời điểm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thầm p h ố vẫn còn chưa sinh ra bất qua cái niên đại ghi đằng sau này ai mà biết được t h ậ t hay chả đúng vào lúc này trong thư vong tinh viêm bình thường hay đọc sách trên giá sách cao cao tay khe hở giữa những cuốn sách không ngừng giải ra rất rất nhiều máu tươi chung giống như nước uống từ trên cao đổ xuống rơi phải trên mặt đất vô số máu tươi bắt đầu tích tụ hình thành một nhân hình thình lình từ trong máu tươi có một cánh tay tái nhợt chuỗi trà